và hoàn toàn mất khả năng chi trả khi kết thúc khóa học emma vắt tay và giải quyết vấn đề trước tiên cô ấy là một khoản tiết kiệm cho đầu tư bạn có biết không lúc đầu cô ấy chỉ có thể gửi vào đó một đô mỗi tháng con số ấy tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa tinh thần rất quan trọng thời gian ấy tôi cũng luôn khuyến khích emma cố gắng tăng gấp đôi số tiền ấy mỗi tháng tháng sau số tiền tiết kiệm là hai đô và mười hai tháng sau đó con số ấy đã lên đến hai nghìn bốn mươi tám đô một tháng hai năm sau